Chương 4. Chuông đồng hồ gõ, cô Minh Việt đến 8 tiếng. Ở trên lầu đi xuống, cô giò bà An thấy chén đũa đặt sẵn sàng mà dáng tiếng bà hội đồng. Cô bèn hỏi mấy đứa ở trong nhà rằng: "Bà chưa về mấy giờ sao? Kì đâu mà đồng hồ chiều tới bây giờ vậy kìa." Bà Tư ở nói đồ ăn ngửi hết mà không biết tại sao mà không về. Cô Minh Nguyệt chau mày, bước ra cửa đứng đó chừng, mặt có chút lo. Chắc chẳng bao lâu, có một chiếc xe hơi dừng ngay cửa. Bà Hội dòng Quỳnh leo xuống, đưa tiền cho biển ngữ trả tiền xe rồi bà sanh sanh đi vô nhà. Cô Minh Nguyệt bước ra mừng mẹ, miệng cười và hỏi rằng Mẹ má chỉ ở muốn giống gì đâu mà lâu dữ vậy? Ở nhà con lo quá." À. Bà Hội Đồng đáp cục vững rằng. "Lo giống gì? Việc có chuyện mà về mau sao được?" Bà Hội Đồng lột khăn thay áo, bộ vào vạo lắm. Cô Minh Nguyệt không dám hỏi nữa, đành lo biểu trẻ ở dọn cơm. Bà Hội Đồng ngồi ăn cơm với con, mà bà không thèm rót con, lại cũng không nói chi hết. Cô Minh Nguyệt đánh quà vỡn, nói dịu dàng. Cô thấy mẹ cùng hoàng không vui, thì cô lo trong lòng. Một lát cô liếc mắt dòm lén một cái mà thôi, chứ không dám nói. Ăn cơm rồi, bà hội đồng lên lầu, gồi trên bộ gián cẩn lai tên trầu mà ăn. Cô Minh Nguyệt bước lên coi mẹ có sai khiến việc gì không? Bà thấy cô thì nói rằng, Cô Minh Nguyệt lại đề biểu một chút. Dạ. Cô rón rén bước lại, đứng trước mặt mẹ chờ lệnh. Bà hồi xỉa thuốc long mốc, bà nó ngay ngoài cửa một hồi rất lâu, rồi tằng hắn một tiếng thật lớn, bà nói rằng: "Dì <cười> <cười> chồng đi nói mẹ á, đã hư rồi. Không làm đám cưới đã hỏi gì đâu. Đừng có lo mấy áo nữa mà thất công." Cô mình việc chân thử, nhẹ nhàng nói không được. cô Út Đức Bắc mà hỏi rằng: "Sao? Sao vậy má? Tại ai mà hư cái cuộc nhân của con vậy má?" Bà hội đồng ngó con mà đáp rằng: "Tại thằng cha mày chứ tại ai? Nó khốn nạn lắm. Nó không chịu ký tên cho pháp mày lấy chồng thì làm sao mà làm hôn thú cho được?" "Má, cha của con ở đâu bây giờ?" Nói làm thợ sơn ở trên chợ xã Tài. "Cha của con nói làm sao mà không chịu ký tên vậy má?" nó nai phải cho nó gặp mặt ông Tấn sĩ, đặng nó biết ổng rồi nó mới chịu ký. Đồ ăn mày mà nhiều chuyện. Ông Tấn sĩ thấy mặt nó thì mình mang sáu cả đám nó thải. Chứ thấy mặt sao được. Tào Nghị thiệt, tao giật nếp. Không biết ai kiếm hồi trước, sợ đụng vô người đó mà sanh mày ra làm chi? Nên bây giờ phải chịu nhọc lòng như vậy nè. Phải tao già ngày sau khó dễ, thì hồi đẻ tao không cho thai sanh hay hơn. Nó giận cớ thay sanh, nó có quyền làm cha mày rồi nó nói động ngốc, chịu không nổi. <cười> cô Minh Nguyệt nghe mẹ nói như vậy, cô đau đớn trong lòng quá, đau về nỗi hôn nhân chắt trở mà lại đau về câu nặng nhẹ thân cha. Bởi vậy, cô bước lại cái ghế đẩy gần đó mà ngồi, lấy khăn đậy mặt mà khóc tấm tức tấm tuổi. chép một hồi lâu cô mới nói rằng Tại Cha già con bỏ con hơn 10 năm rồi. Cha con không nuôi dưỡng con, xin cha con mới không biết thương con. Cha con xin má cho phép con đi làm chợ xã tài, kiếm giá con mà nói phải quấy cho cha con hiểu. Giống như thiệt cha con không thương con, muốn phá cuộc hôn nhân của con. Thì con chết phắc cho rồi, tụt trộm em cha con. Bà hội đồng ngồi lặng thinh, suy nghĩ rồi hỏi rằng: Mày muốn kiếm cha mày, đã nói giống gì? Con muốn hỏi cha con, có cái công nuôi dưỡng chạy dỗ con như nào đâu. Mà bây giờ lại san chuyện lập khó cho con như vậy chứ. Mày muốn đi á thì mai ta biểu thằng viện quẩn nó dắt cho mà đi. nha. Mà tao nói trước cho mà biết, cha này bây giờ nó nghèo rồi nó láo sược, gian xảo, cốn nạn lắm. Nó nói giống gì cũng được của tin nó. Nó gặp mày đây, chốc cái bài chuyện mới xấu cho tao. Vì nó xin tiền không được, nó quán tao lắm. Mày thiếu liệu nói sao cho nó mắc cỡ, đặng nó ký tên. Chứ nhếng nó cùng ký thì có làm đám cưới được đâu. Mà tao lén, tao cho mày đi đây á, mày phải kín miệng. cừng ba mẹ Long Hải về thì đừng có nói với ông hay lại ông tuấn sĩ chừa đi cha mày là ai ở đâu. Chưa đại tao giấu, tao nói cha mày còn ở trên Bắc Câm Băng, khẩn đất làm ruộng và mua thủy lợi biển hồ. Mày phải nói với ông tuấn sĩ như vậy. Thế đừng có xì ra, thành tao nói láo với người ta. Dạ, Thưa má con biết. Chuyện xấu của mình con giải gì mà khai cho người ta hiểu. Được. Thôi.